Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vốn có nhiều tục lệ. Nào là trồng cây nêu trước cửa nhà vào ngày Tết, Rồi cũng cô hồn vào đêm trầm tháng 7. Trong muôn vàng những tục lệ được truyền từ đời này qua đời khác đó, không thể không kể đến tục cúng vía thần tài. Chân gian truyền tụng rằng khi xưa, trần thế vốn vậy không có thần tài. Bởi lẽ vị thần chuyên cai quản tài lộc của người trần sống ở trên trời. Một ngày đầu xuân, vị thần tài khi uống rượu say, nên trời xuống trần gian, đầu đập vào tảng đá mà ngất đi. Có kẻ đi qua nhìn thấy một người đàn ông, gương mặt phương phi phúc hậu, ăn mặc quái lạ, thì cho rằng ông ta bị điên, nên lột sạch phục trang, đem đi bán lấy tiền đánh bạc. Thần tài tỉnh dậy không thấy quần áo trên người. Đậu pha vào tảng đá chẳng nhớ được gì, nên đành đi lang thang ăn xin khắp nơi. Khi đến cửa hàng của một gia đình nọ, chuyên bán gà bán vịt, dù đương ế ẩm, nhưng thấy ông cụ đến xin ăn, thì thương tình đem cho ít bánh trái. Kỳ lạ thay kể từ lúc đó, khách cứ từ đâu nườm nượp kéo đến, nhà kia bán hết veo cái gà lẫn vịt. Chú nhà ngờ rằng do viết của ông lão xin ăn kỳ lạ kia, Cho nên hôm sau, lại mời ông ta đến ăn Và quả nhiên, thần tài giữ bước vào cửa Thì cách lại ụng ụng kéo tới Từ đó ông chủ nhà hết mực cung kính với thần tài Trong khi các hàng quán khác đều vắng tanh như chùa Bà Đanh Thì chỉ duy nhất, cửa hàng gà vịt của cái nhà kia Cứ đông như trảy hội Một thời gian sau, ông chủ nhà thấy thần tài chẳng làm gì Mà suốt ngày ăn ngon người ngộm lại chẳng tiếc tắm ửa thì sinh lòng tiếc của bèn đuổi thần tại đi nào ngờ cửa hàng đối diện trong thế dậy liền mời thần tại tới ăn thế là khách cứa kéo hết từ quán nhà này sang nhà bên kia tiếng hạ đồn tràn người đàn ông này mang lại may mắn cho nên ai cũng muốn mời ông ta cho kỳ được có người nọ muốn lấy lòng ông bèn dâng hoa thơm làm nước tắm lại dẫn ông đi mua quần áo mới để mặc. Chẳng ai ngờ rằng khi thần tài thấy được y phục của mình trước kia, liền nhớ lại mọi chuyện, rồi giả mặc quần áo lại, rồi bay về trời. Người dân cấp nơi tiếc lắm, ai cũng bảo rằng mình gặp thần mà không biết. Thế là họ lập bàn thờ, thờ phụng thần tài, lại lấy cái ngày mà người bay về trời, tức là ngày mồng 10 tháng giêng, để làm ngày phía thần tài. Phường buôn bán tương lái vào ngày ấy Thường cúng khấn chất lớn Sống lễ tam sinh Gồm một loài vật sống trên trời Một loài vật sống dưới nước Một loài sống dưới đất Để cúng thần tại Lâu dần cái lễ đó thành tục Người ta vẫn thường bảo Phường buôn bán ngoài chợ vốn có bao nhiêu điều kiên kỵ Là bấy nhiêu mua ma chứ quỷ Những người lấy buôn khi xưa Thường truyền tai nhau một cách thức chiêu lọc đoạt tài Quá ư là quỷ dị Đó là ăn trộm thần tài của nhà người khác Cụ thể như thế nào Thì mỗi người đều có một kiểu khác nhau Thế nhưng muốn đoạt tài Bắt buộc phải tìm một nhà nào đương làm ăn cấm khá Sau đó ăn trộm thượng thần tài Cho gối trong lá chuối đem về nhà mình Có người nói rằng đã ăn trộm thì chỉ cần chờ tới lúc gia chủ sơ hở là hành động thôi. Thế nhưng nhiều người truyền tay nhau rằng, ăn trộm thần tài tốt nhất là vào ban đêm. Người ta quan niệm là khi ấy thần tài đang ngủ say, cho nên mọi sự sẽ trót lọt hơn bình thường. Sau khi đã trộm thành công thần tài về, người ta phải tắm cho bức tượng bằng lá thông, lại còn biện lễ cúng đường hoàng, lễ lạc sông xuôi thì mới có thể coi là đã đoạt tài thành công. Chẳng ai biết công hiệu của việc đó ra sao. Thế nhưng người đời có khi nào chấp nhận người khác cướp đoạt của mình thứ gì? Huống chi lại là phường buôn bán bị trộm tài lộc đi. Chẳng thế mà có nhiều kẻ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thậm chí phong mạng cũng vì cái thối trộm cắp. Cho tới tận bây giờ. Người ta vẫn còn kể cho nhau nghe về một cái chết tức tuổi Nhằm đúng ngày mồng 10 tháng giêng năm ấy Hà Thành vào những năm đầu thế kỷ 20 Là nơi sầm uất bậc nhất đông dương Với những con phố đông vui tấp nập Khách buôn từ khắp nơi đổ về buôn bán trên mọi nẻo đường Nào là phố hàng quạt Bán những chiếc quạt xanh xanh đỏ đỏ Phố hàng đường Bán bánh mứt đường đen Phố hàng lượt nối từ phố hàng cóc đến phố chả cá Tề tụ nhiều gia đình buôn nghệ bán lượt Rồi phố hàng chai tập trung dân nghèo Chuyên làm nghề thu lượm các đồ phế liệu để kiếm sống qua ngày Mỗi một con phố trăm loại mặt hàng khác nhau Hàng hóa bán cho người sống cũng có Mà bán cho người chết cũng chẳng thiếu thứ gì Như phố hàng mã là một nơi như vậy Người giàu nhất phố hàng mã khi xưa là gia đình ông Tống Thược Nhà ông Tống Thược làm hàng mã đã mấy đời Căn nhà bề thế giữa phố Chỉ là nơi buôn bán và nghỉ lại ban ngày thôi Đến tối thì gia đình ông mới lên xe kéo Đến bến thuyền Cho vượt sông trở về nhà bên mạng Bắc Biên Kỳ thực trong lòng ông Thược Cũng muốn chuyển hẳn về phố để ở Cúng tiện cho con cái học hành tế nhưng từ đời cụ kỵ ông truyền lại rằng Nhất định phải ở lại làng Bắc Biên Vì Long Mạch ở đó mới tốt Nếu trời đi mà vào phố Thì ắc sẽ gặp hòa hại Có lẽ vì sợ hãi lời sấm truyền Từ đời này qua đời khác như vậy Cho nên ông thống thượng không dám bỏ làng mà đi Để bù đắp lại mong muốn đó Ông Thược mua một lúc mấy căn nhà Trải trác trên phố Hàng Đào Phố Hàng Chỉnh Rồi cho thuê lại Mỗi một tháng kiếm được mấy trăm đồng đông dương, Gia cảnh gì vậy mà thêm phần giàu có. Người đời vẫn có câu, Phú quý sinh lệ nghĩa, Trời cho ông thược tài kinh doanh buôn bán, Cũng cho ông cả cái thối mê tín tới lạ lùng. Đám gia nhân trong nhà kể lại rằng, Ông thược mê tín đến nổi, Cúng bái quanh năm suốt tháng. Hễ ai mắt có pháp khí phong thủy gì Có thể chiêu tài tụ lộc ông đều không tiết tiền mua vậy cho ngắm nghía cả ngày. thế nhưng thứ khiến cho ông dồn nhiều tâm sức nhất, ấy là cái bàn thờ thần tại trong căn nhà bề thế ở mạn bắc biên. kể tra cũng thật kỳ công, cái bàn thờ đó được làm từ gỗ hoàng hoa lê bên trên chạm khắc cầu kỳ, hai cột chống xuống mặt bàn bóng loáng, nhìn từ xa giống hệt như một ngôi miếu bằng gỗ nhỏ nhỏ. Bên trong bàn thờ có tượng thần tài thổ địa Mạ vàng lắp đánh Ông thược tỉ mỉ lắm Sáng giao thừa năm nào cũng đứt thân quỷ dưới đất cấn vái Rồi tắm cho đôi tượng bằng nước thơm Sau đó còn lao sạch tượng bằng khăn tay trắng muốt. Ngày mồng một cũng như hôm trầm Ông dân thật nhiều phẩm vật bày ra trước án Sau đó lầm trầm cúng vái Đám gia nhân trong nhà không được nhìn trông chọc cho tượng Mà phải cúi đầu mỗi khi đi ngang qua Nếu không sẽ bị phạt đòn trôi Vì tội thất lễ Đến ngày mùng 10 tháng Giêng Ông Thuật đều nghỉ ở nhà Ông mặc một chiếc áo ngủ thân mới tin Tự tay chuẩn bị lễ tam sinh để cúng thần tại Không quên dân đĩa sôi gất đỏ trực Cùng mấy bát chè hoa cao nhỏ nhỏ Những lúc ông Thuật cúng Vợ con ông cùng đám gia nhân trong nhà không được to tiếng. Tất cả đều phải yên lặng hết mức có thể. Căn nhà khi ấy chỉ chìm trong một mùi khối nhan nghi ngút và tiếng rì rầm không ngắt quãng. Ai cũng bảo rằng nhà ông thược thợ cúng trang nghiêm như vậy thì chẳng bao giờ biết đến cái nghèo cái khổ và cũng chẳng bao giờ phải gặp chuyện yêu ma quỷ khoái. Ấy thế mà lần ấy lại xảy ra chuyện. Số là ông Thượng có hai người con, một trai một gái. Người con gái lớn tên là Cô Duyên, vừa tròn 15 tuổi. Người con trai út là cậu Minh, mới có 13. Những năm ấy phong trào Tây hóa mạnh mẽ lắm. Những người bạn làm ăn với gia đình ông Tống Thựợc đều lần lượt cho con cái đi du học bên Tây Dương. Thế nhưng ông Tống Thượng không có ý nghĩ đó. Ông kể rằng đã có lần ông đi xem bối của một lão mù ngồi trong góc chợ phiên ở mạng Tây Bắc. Lão mù xem chuẩn lắm. Lão bảo thí ông rằng số ông khi nhỏ từng chếtục. Đến năm 53 sẽ có một tử kiếp nữa. Nếu vượt qua được thì thọ tới ngoài 80. Lão mù còn bảo rằng mảnh đất nhà ông đương sinh sống là mảnh đất đại phú đại quý, tốt cho hậu thế đến mấy đời sau. Nếu như con cái ông trời khỏi mảnh đất đó Thì sẽ phạm vào số kiếp Chết ở nơi đất khách quê người Giả như lão mù vợ vịt để nhận tiền Thì ông Tống Thược cũng chẳng để tâm Thế nhưng mà lão lại nói trúng phốc Những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ Cho nên ông Tống Thược chẳng tế nào Mà không tin theo lời lão được Thế là ông chẳng màng cho con cái đi học phương xa Phần vì chúng còn quá nhỏ Phần gì tin lời lão thầy bối mù kỳ lạ kia Ông đem chuyện này kể cho một người bạn tên là Lâm nghe Ông Lâm cũng là một người buôn bán vàng mã Đối diện với cửa hàng nhà ông Tống Thực Mặc dù sản nghiệp không thể bằng Nhưng cũng được coi là có cô ăn của để Phường buôn ở đó đồn đại trần Nhà ông Lâm trước kia vốn làm nghệ đồ tẩy Ngay từ bé ông ta đã có thể cầm được con dao bầu mà chọc thẳng vào cổ con lợn để giết thịt mà không chớp mắt lấy một cái. Mãi tới sau này, thầy mẹ ông Lâm cảm thấy cái nghiệp này sát sinh quá nặng, cho nên mới quyết định bỏ nghề, chuyển sang làm dằn mã. Mặc dù vậy nhưng cái máu lạnh lùng, tàn nhẫn đã thấm vào con người ông Lâm từ khi nào không biết. Ông Lâm giống công hệ tinh chuyện quỷ thần Cho nên khi nghe thấy ông Tống Thược kể lại Việc khi xem bối Thì ông ta chỉ cười xòa Tỏ ý không quan tâm Chẳng ai có thể ngờ rằng Câu chuyện trong lúc trà dư tủ hậu Ngày hôm ấy Lại trở thành nguồn cơn của mọi chuyện Mấy ngày giáp Tết năm đó Nước sông Hồng đột ngột chân cao Chưa vào mùa lũ mà nước sông Đã đưa vào bao nhiêu cái xác Xác người, xác trâu xác bò trôi giạt tới nhiều cái xác trôi lâu ngày bốc mùi hôi thối cả một gốc người dân bên mạng bắc biên khi đó thường hò nhau nhặt xác rồi đem chôn cất trong cái gọ đất trống cho bãi ngô lại cắt cử người ghi chép thật cẩn thận khi nào có ai đó tới tìm xác thì còn tư liệu mà đối chiếu lại làng quy định rõ thân nhân của những thi hài chết dại, trôi sông đó đều phải nộp một con lợn cho làng thì mới được nhặt xác vậy. Chứ người nào đích thân vớt được xác thì sẽ được hưởng một nửa phần lợn làng lấy nửa còn lại. Có lẽ vì thế mà đám thanh niên trong làng chăm đi vớt xác lắm. Trong làng có một thanh niên tên là Đức, vốn là cháu họ của ông Tống Thực. Anh Đức vốn chẳng được ăn học bằng ai, Nhưng lại bơi lội giỏi như trái cá Cút sông chỗ nào nông sâu Anh đều biết hết Sáng sớm giao thừa hôm ấy Cũng như mọi khi Anh Đức trong thuyền ra giữa sông Trời mùa đông Mặt trời còn chưa lên cao Khắp mặt sông toàn là sương mù trắng xóa Anh Đức đường nhày miếng cơm nắm Thì bỗng dân ngửi thấy một mùi thum thẫm Từ đâu thoảng lại Dần sông nước Giống dĩ quá quen thuộc với mùi xác chết trôi giặc Anh Đức ngừng lại để quan sát Dưới làn nước đột ngầu kia Một thi thể đàn bà to lớn Trôi bập bệnh trước mặt Mặc dù đã dớt sát người đã nhiều lần Nhưng anh Đức vẫn không tài nào Ngăn được cái cảm giác bùng nung Khi nhìn thấy thi hài người phụ nữ xấu xấu đó Có vẻ như người này chết đã lâu Toàn thân đã trương phình như con trâu mộng Phần thân trước vụt mặt xuống dưới nước Lưng nổi lên trên làn da bị ánh nắng chiếu vào đen sạm đi Hệt như một miếng thịt bị hơi nóng Trên phần lưng, phần mông Đã xuất hiện những ổ dồi bọ lút nhút Chúng cố tình rút sâu vào trong da thịt Để trốn đi cái ánh sáng giữa ban ngày Anh Đức nhổ trẹt miếng cơm xuống sông Miệng chửi thầy Bà mẹ nó Mới sang trò đã thấy người chết rồi chở thì chở vậy thôi. Nhưng anh cũng cởi phân chiếc áo ấm đương mặt trên người, rồi lao xuống dưới nước cứu người đuối nước cũng khác chứ dớt xác rồi xong. Anh đức không trực tiếp ôm lấy cái thi thể mà kéo vào bờ, mà lấy một đoạn dây thừng buộc vào chân cái xác, sau đó mới lên thuyền kéo theo. Cách này tôi dớt giả là như vậy, nhưng không động chạm quá nhiều vào thi hài, hạn chế diệt tử khí bám lấy thân. ngồi trên thuyền trội anh Đức mới lầm bầm nấu với cái xác kia. Cô vậy, bữa nay có duyên được gặp cô ở đây. Tôi xin phép đưa cô vào bờ để chung các cho tử tế. Cô sống khôn thác thiên, thì báo mộng cho người thân đến làng này tìm thi hại của cô nghe. Rồi cô phụ hộ cho tôi kiếm ăn được trên sông, được thuận lợi, cô hả? Anh kẻ im lặng một lúc rồi chèo thẳng vào trong bờ. Đúng lúc đó thì xảy ra sự lạ. Con thuyền dùng dằng ở giữa sông chẳng muốn đi. Dường như có một thứ gì đó rất nặng khiến cho thuyền triều về một phía. Anh đứt ngẩn người. Quái lạ. Mỗi khi thuyền đầy ấp cá mà còn chèo được bờ. Sao hôm nay đuôi thuyền lại nặng như vậy? Hay là tại cái xác kia? Biết có gì tưởng Anh Đức khẽ nói Cô yên tâm đi Dạo tới bờ á Tôi sẽ nhờ người khâm liệm cho cô thật chú đáo cho hạ Tăng Cô không phải trôi lên đền như thế này nữa Chẳng lẽ cô muốn cá trị hết cái xác của cô hay sao Kể cũng lạ Từ lúc anh Đức khấn giái như vậy Thì Thuyền mới có thể trôi dạo tới bờ Anh đếc nghiến răng những lợi chèo thuyền, thỉnh thoảng anh lại nhìn ra phía sau, như sợ rằng thi hài chết trôi kia còn vướng trong rêu gì đó. Khi dạo tới bờ, anh mới nhảy xuống nước để kéo cái xác vô. Vừa làm anh vừa lắc đầu cảm thấy khó hiểu. Xác chết trôi của đàn ông, của trâu bò, anh đều đã gặp qua. Chỉ có điều không hiểu tại sao cái thi hài này lại nặng hơn hẳn những cái xác bình thường. Anh nhìn giáo giác xung quanh xem có ai phụ một tay hay không Khúc sông lúc này phắn lặng như tờ, Chỉ có tiếng nước vỗ vào màn thuyền y ập Cực chẳng đã Anh đứt cắn hết sức để lật cái xác lại Và đúng lúc đó Một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt anh hiện ra Cương mặt của cô gái xấu xố kia đã biến dạng đi hoàn toàn Từng thớ thịt trên mặt Bị cá trịa tới nham nhở. Trên đôi mắt thì chẳng còn Cá trĩa vào tới tận xương Một nửa cương mặt tả tươi Khiến cho dân chạy lưới lâu năm như anh Đức Cũng cảm thấy trùng cả mình Anh kẻ nhìn xuống phần thân của cái xác Cô gái xấu số ấy mặc một chiếc áo tất Màu huyết dụ Cổ đeo một chiếc kiền bạc nhỏ nhỏ Nhìn qua cũng tra dáng con gái nhà giàu Phần thân áo phía trên đã bị thứ gì đó cứ trách Để lộ ra phần ngực trắng hiếu Các hẳn dưới lớp da lưng trần Bị trái nắng ở đằng sau Thấp thoáng ở phần ngực đó Anh Đức nhìn thấy một đường khâu nham nhở Chạy dọc từ cổ họng Cho tới khoang bụng Anh khẽ giật mình dụi mắt kinh ngạc cái, cái gì như thế này Sao người này lại bị khâu ở da chứ Đóng ngực anh đập lên tình thịt vì cơn hốt hoảng Anh trung trung xé toạt cái vạt áo trước của thi hại Miệng không quên trì trầm à, xin, xin mạng phép Vạt áo vừa bị xé ra Anh Đức bỗng dừng tré lên khiếp đẩm Người phụ nữ này trước khi chết Đã bị ai đó rạch bụng Rồi nhét một thứ gì đó vào bên trong Sau đó khâu lại Bằng thứ chỉ màu nâu đỏ thẫm như máu Một tích tác sao đã hoàng hùng, anh Đức mới tiếp tục quan sát, từ nhìn thấy trong bụng của thi hài nhu lên những thứ gì đó rất quái lạ. Anh chung lắm, từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như lúc này. Anh luống cuống tìm một con dao nhỏ trên ghe, cho bẩm môi trạch đường chỉ trong bụng của thi hài ra. Một mùi su ế bốc lên nồng nặc nước từ trong khoang bụng ồ ạt ào ra Kéo theo là một bức tượng trôi ra ngoài Lằn lồng lóc trên bãi cỏ Chiên phần bụng bên trong của thi hại Còn được nhồi rất nhiều cỏ Và bùa chú màu vàng rực Anh Đức theo quán tính Chợp lấy cái bức tượng trong bụng thi hại Trên tay anh lúc này là một bức tượng Người đàn ông mặt đen xị Một tay cầm thổi vàng nặng triệu Cương mặt khung tợn như thể đương nhìn xoáy cho người đối diện Toàn thân anh Đức trung lại bẫy vì sợ Đúng lúc đó, mấy đứa trẻ con trong làng ra ngoài câu cá Vô tình bước tới rồi nhìn thấy Chúng gào lên sợ hãi, rồi chạy thẳng về làng Vừa chạy, vừa hét lớn. Ê trời ơi, có có người chết rồi Có người chết trôi bị mẫu bụng là nước ơi Thiên hạ giống tò mò chuyện quỷ dị Đây lại nghe thấy có người chết trôi ngoài bãi bồi Nên kéo tới xem đông lắm Đám trẻ con nhìn thấy thiên hài xấu xố Có cái bụng tan quát Nên sợ không dám ra tận nơi để xem Ngay cả mấy người đàn bà nhát can trong làng Cũng không lại gần Đám người dân quanh năm bán mạng ở ngoài sông Hồng Nhìn thấy vậy thì xì sòng to nhỏ với nhau ừ, Mẹ kiếp lứ nào mà ác vậy, giết người còn cho rác cho trong bụng người ta nữa. Một người khác vặn lại, ờ, ai bảo thứ đó là rác? Toàn là cỏ với bùa chú rồi đó. Những thứ này mới lão pháp sư hay dùng lắm, chính mắt tôi từng trông thấy của mà Anh Đức lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cái lúc tôi dứt được thi hài này lên á, thì thấy trong bụng lùng bùng. Chỉ có cái thứ gì đó ở bên trong Thật tình chẳng hiểu được Ai lại để cái thứ này ở đây làm gì không biết chứ Một người đàn bà mập mạp lắc đầu Tỏ ý thương tiếc ai Rõ khổ Chẳng biết con cái nhà ai mà bị giết thảm như thế này Nhìn quần áo Thì rõ là con nhà giàu đó Chứ chẳng phải cái ngữ cùng đinh đâu Mỗi người một câu nói Nói trà nó dù Nhưng chẳng ai biết sự tình ra sao Trời càng về trưa Lớp xương mù càng tăng nhanh hơn Dòng người kéo tới xem cái xác kỳ lạ Mỗi lúc một nhiều Nhà phủ cho người tới điều tra Nhưng ngặt nổi chẳng tìm được gì Họ dò hỏi quanh đó Cũng không ai biết cái thi hại xấu số này là ai Mặc dù một nửa cương mặt đã bị cá trẻ đi gần hết Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét thanh tân Trên làng da trắng bạch lúc này Đã ngã dần sang màu tím tái Mùi hôi thối thanh nồng càng lúc càng bốc lên thung thủm Người trong làng bàn nhau xử lý hậu sự cho cô gái xấu xố Thế nhưng nghe thấy tiền khâm liệm quá cao Thì mọi người tỏ ra ngần ngừ Lão Bạc làm nghề khâm liệm trong làng Lão Phân Trận Ấy Mọi người đừng có chê tôi lấy đắt Cái thi hại tôi tả như vậy Không thể gối vào áo hải hội Rồi ném vào trong quan tài được đâu Tôi phải khâu lại cái xác tôi lạnh lặn Rồi lại phải còn nhập liệm Trong mấy canh giờ Mới nhập thổ an vi được Tiền công khâm liệm lần này Câu như chẳng có được Anh Đức cao mày Ê, Tại sao lại như vậy Mỗi lần nhà bác đâu có lấy tiền công cao như vậy Những 10 đồng đông dương á, Thì lấy đâu ra chứ Nhà anh thì biết cái gì Người thiếu nữ này chết trẻ Khi chết lại mặc áo tất Màu đỏ trực như thế kia Chứng tỏ là quán khí lớn lắm đó Chưa nói đến việc gì Sao lại trôi nổi trên sông như vậy Chỉ riêng cái việc Trong bụng cô ta có bức tượng thần Thại quái lạ thôi Cũng đủ biết là cái thi hại này Không phải là xác chết thông thường Nếu mà không nhập liệm cẩn thận Thì không những cậu bị liên lị Mà cả nhà tôi cũng dòng mạng đó Thử hỏi ai dám không liệm đây ờ, nhưng, nhưng mà Anh toàn nói thêm cái gì đó Thì bỗng dưng nghe thấy giọng một người đàn ông Chậm trại phan lên À, có chuyện gì vậy? Đám đồng đường hiếu kỵ Bỗng dạt ra hai phía hai người đàn ông mặc áo ngủ thân đỉnh đạt bước tới, anh Đức nhìn thấy vậy, thì mừng trở kẻ gọi, ơ, bác Tống Thược, bác từ phố về rồi sao? Ông Tống Thược đương đi cùng với ông Lâm, nhìn thấy anh Đức đứng cạnh cái xác chết trôi, thì kẻ nhăn mũi cho hỏi, ơ, lại dứt được xác hả? Sao không gọi người tới liệm cho người ta đi, tết dứt tới nơi rồi. Mấy tên lính tráng nhìn thấy ông tống thực, Thì khẽ gật đầu xả dao Ông mỉm cười đáp lễ Rồi quay sang hỏi thăm thằng cháu Ừ, cái xác này chết lâu rồi sao Mùi hăng quá Dạ, bấm bác Cái xác này kỳ lạ lắm Chẳng hiểu con cá nhà nào mà bị rạch bụng Môi gan Rồi nhét vào bên trong đó bức tượng này nè Kèm theo mấy cái dải bồ chú nữa Đã vậy còn bị khâu miệng lại lão bạc đây đồ tiền không liệm cao quá thành ra gương mặt của ông lâm thoáng một vẻ kỳ lạ nhưng trời lại bình thường trở lại ngay ông ta kẻ lắc đầu cảm thán dài câu dù tưởng vô phạt ông tống Thược gật đầu trời nỗi với đám lính trẻ tuổi nhìn cái xác chết này có vẻ lạ không rõ nguyên nhân là gì các chú đại co điều tra được cái gì hay không? Phiên đội trưởng mấy lâu nay vẫn thường xuyên vay tiền của nhà ông tống thực, cho nên cũng nể mặt ông ta vài ba phần. vừa nghe thấy ông ta hỏi, thì bèn lắc đầu nói: ờ, cái xác chết này ít nhiều cũng phải trôi nổi vài ba ngày, chắc cũng phải trôi nổi từ dụng khác tới đây. xác chết trôi xong thì không phải là chuyện hiếm. Chỉ có điều người này dị giật ở trong bụng Lục phủ ngủ tạng bị môi hết rồi Không biết có bị giết ở đâu Bây giờ anh em chúng tôi Chỉ còn cách ghi chép lại Rồi trao lại cho Lan Ồ nhớ có người nhà tới tiệm Thì cũng có thể giúp đỡ thôi Ông Tống Thược thở dài à, Đúng là chỉ còn cách như vậy thôi Thôi thì cái việc này Cứ để ông Bạc đây không liệm đi Sát chết này do thằng cháu của tôi vớt được Kẻ cũng có duyên với gia đình chúng tôi Vậy thì việc khâm liệm chung cất uh, do tôi chi trả Ngập ngừng một lát Ông mới nói tiếp um, Cũng chỉ mong là sau này uh, có người nhà tới nhận thôi Mọi người không ai nói gì thêm nữa Ai cũng tắm tắt khen trặng ông Tống Thượng tốt bụng Mà lại làm việc nghĩa Thế là một cái láng lập sập Nhanh chóng được dựng lên ở bến sông Lão bạc cầm cùi dùng một chiếc kim nhỏ xíu Khâu lại vết thương trên bụng của thi hại Lũ trẻ con bị thầy mẹ gọi dậy, Không ai dám cho con trẻ ra xem người chết trôi nhập liệm Người ta sợ hồn día của chúng bị bắt đi Ông Tống Thược tản bộ cùng với ông Lâm trở về Đúng lúc ấy Một tiếng quạ từ đâu tréo lên như muốn xé toạc bầu không khí lạnh lẽo của khúc sông. Cả hai người đàn ông im lặng nhìn về cái láng nhỏ nơi lão bạc đương tất bật làm việc. Bóng lưng cao lớn của anh Đức thấp thoáng trên mạng thuyền. sống lưng ông tống thừa, bỗng dưng cứng đờ, lạnh ngắt. Một cảm giác quỷ dị bỗng chốc ùa đến trong lòng ông. đêm hôm ấy trời không trăng không sao nghĩ cũng đúng dân gian vẫn quen gọi tháng chạp là tháng củ mật trời cuối năm vốn chẳng có nhiều sao ánh trăng tàn cũng đã biến mất từ khi nào trong căn nhà bề thế ở làng bắc biên ông tống Thược ngồi im lặng trên cái chõng trước nhà mùi khói tỏa ra từ ẩu thuốc của ông quyện với mùi nhang khói thơm thơm bay lãng đảng trong không khí. Đến độ nửa đêm giao thừa cũng đã qua từ lâu Tiếng chó sổ ma trong làng lại lát đác chăn lên Một bóng người đàn ông già nua Đi bên cạnh một người thanh niên cao lớn Tiến vào trong sân nhà ông thược Người thanh niên kẻ gọi Bà Bác, cháu, cháu tới rồi đây Ông Tống Thược đương nằm liêm diêm Nghe thấy tiếng gọi bèn mở mắt ra ngay Ông nhìn anh Đức và lão Bạc đang đứng trước mặt mình cho kẻ hỏi à, đã xong việc hết chưa? vợ bấm bắt xong cả rồi xác chết như thế nào? Anh Đức không trả lời mà quay nhìn sang lão bạc. Lão ta gật gù đã câu lại trọn vẹn rồi. Trước khi khâu tôi đã xem tỉ mỉ cái thân thể ấy như lời ông dặn sau cùng mới cho vào trong quan tài đó. Ông Tống Thược hạ thấp giọng hơn, ừ, vậy có phải là... Chính phải. Kiểm tra phần hạ bộ á, thì đích thật là cái xác ấy là thiếu nữ cột trinh. Hơn nữa khi vạch một phần miệng ra, thì thấy có một miếng nhân sầm đã tan gần hết. Như vậy thì quả thực là giống hệt như những gì ông nói đó. Ông Tống Thược kẹt kích động ờ, nếu, nếu vậy thì đúng rồi Không sai đi đâu được ờ, Thật thật không ngờ mà Anh Đức thấy thái độ của hai người trước mặt lạ kỳ bèn ngơ ngát hỏi Bảm bắt Chuyện này là như thế nào Cái xác chết ấy trốt cuộc uh, là sao vậy Chắc chẳng hiểu gì cả Ông Tống Thược không trả lời ông dội giả lấy tự trong túi áo ra một sâu tiền rồi đưa cho lão bạc. Đoạn quay sang anh Đức thì thầm: nè, "đi mua tìm một cái quan tài, hạ tán cái quan tài trống trọng đổ xuống bãi đất trước làng như lệ thường đi. Còn đâu đưa cái xác chết ấy về đây. Mày và ông bạc phải đích thân đưa về tới tận cửa cho bác. Đi lối cửa sau, đừng đi cửa chính." Chất Trâm trả đầy lên xe bò Để phủ cái xác đi Ai nói cái gì thì bảo rằng Ông thống Thược xin trôm Về để nướng gà bọc đất Việc này phải làm nổi trong đêm nay Để tới sáng mai là không có được, Rõ chứ Anh Đức nhìn lão bạc Ngẫn cả người ra. Mặc dù trong lòng anh chẳng hiểu ra sao Nhưng cũng dội dã Làm theo lời dặn của người bác trụt Phải cho tới khi bóng hai người dần khuất sau tàn cây ngọc lan um tùm trước cổng, ông thượng mới ngã lưng xuống ghế mà thở hắt ra. Trong lòng ông lúc này đương rất phấn khích. Có nằm mơ ông cũng không thể tưởng tượng được rằng, có ngày ông lại tìm được thần tài chiêu của. Trong giới huyền học từ xưa đến nay đều lưu truyền câu chuyện về thần dữ của gọi là thần, nhưng thực chất đó là oán khí của một người thiếu nữ trinh bạch, bị chung sống với mục đích canh giữ kho báu cho chủ nhân mà thôi. Việc chuẩn bị cho thần giữ của cũng cần phải có một phù thủy cao tay ấn. Người này sẽ chỉ huy tất cả mọi việc, từ việc chọn đất có phong thủy tốt, cho tới việc chọn hướng đặt quan tài, hướng trùng dấu của nã. Thiếu nữ được chọn làm thần giữ của Thường là thiếu nữ còn trinh bạch, tuổi đời càng trẻ thì càng tốt. Trước ngày nhập quan, thiếu nữ được tắm gội thơm tho, mặc quần áo mới, không cho tiếp xúc với đàn ông để tránh mất đi sự tinh khiết. Khi tiến hành thủ tục nhập quan, người thiếu nữ được ngậm xong, cho hạ tán với huyệt mộ, để cho thiếu nữ không bị chết. Thầy phù thủy sẽ cho làm một chiếc quan tài có lỗ khí thở thông lên phía trên. Trải qua một trăm ngày, phiên xâm trong miệng kia tan hết, thì cũng là lúc thiếu nữ lìa đợi. Nỗi quán hận tích tụ của cô gái trước khi chết, sẽ giam hãm hồn vía của cô mãi mãi ở mảnh đất đó, canh giữ gia tài cho gia chủ, đợi đợi kiếp kiếp. Những người ưa thích tìm hiểu về tà ma quỷ thuật như ông Tống Thược, thì không lạ gì cái điều này. Nghe đâu thuật luyện thần giữ của Giống là thuật xuất xứ từ Trung Hoa Được du nhập sang nước Nam Từ thời Bắc thuộc. thế nhưng ít người trong thiên hạ biết được Ngoài việc luyện thần giữ của Nhiều kẻ tà thuật Còn có cách luyện khác kinh khủng hơn Ấy là tạo nên thần tại chiêu của Có một lần ông Tống Thược được nghe Về thứ tà thần vốn đã bị thất truyền từ lâu đó Nghe đồn rằng Việc luyến thần tài chiêu của, về cơ bản không khác cách luyện thần giữ của là bao. Chỉ có điều là sau khi người thiếu nữ kia chết đi, hóa thành thần, công việc mới xong được một nửa thôi. Lúc này thầy phù thủy phải bài biện lễ nghi, cho người đào sát cô gái lên, rồi mổ bụng, lôi hết lục phủ ngũ tạng ra Sau đó mới nhồi cỏ thuốc, bồi chú, và một bức tượng thần tài nung bằng đất đặt vào trong ổ bụng. Trên phần miệng thì bị khâu lại, nhằm mục đích không thể nói ra vị trí cất giấu vàng bạc. Phải cho tới khi toàn thân cô gái phân hủy, ngấm vào trong bức tượng đất thì lúc đó, thần tài chiêu cổ mới thực sự hình thành. Gọi là thần tài chiêu của, ấy là bởi chỉ quán khí của người kia vừa có tác dụng trấn giữ kho báu của chủ nhân cất giấu Vừa có tác dụng chiêu dụ tài lộc Để cho con cháu hậu thế Luôn luôn được dạo sang phú quý Lại nói trong quá trình luyện thận Thầy phù thủy không được phép chạm vào thi hại Của người thiếu nữ đã chết Nếu không sẽ mất thiền Thầy phù thủy bắt buộc phải có một gã trợ thủ tâm phúc Kẻ ấy phải thực sự gan dạ Tra tài nhanh chóng thì mới có thể xuống dao Môi ngủ tạng Còn nóng hổi của cô gái mới chết Điều quan trọng hơn cả Thần tài chiêu của tuy có sức mạnh đua tài Vẫn lọc là như vậy Nhưng một khi bị kẻ khác lấy trộm Thì chủ nhân ban đầu Cũng chẳng còn tiền muôn bạc dạng như trước Điều này giống hệt như cách ăn trộm tượng thần tài Mà phường buôn bán Vẫn truyền tai nhau là như vậy Chỉ có điều Thứ người ta ăn trộm Không phải là bức tượng sứ Hay là tượng đất hình vị thần tài phương phi phúc hậu, mà thứ họ ăn trộm ấy là một cái thi hài đã chết từ lâu. Ông Tống Thược biết được điều này đã từ lâu lắm Thế nhưng việc luyện thần quá độ khó khăn Lại phải giết người Cho nên từ bấy lâu nay Ông ta chưa bao giờ chấm nghĩ tới thỉnh thoảng ông suy tính Hay là tìm một gia đình nào đó đại phú đại quý Rồi dò la xem có phải họ thờ thần tài chiêu của hay không Thế nhưng ý nghĩa vừa thoáng qua Ông đã dội vàng gạt đi Bởi lẽ việc ấy quá mạo hiểm Chưa kể tới việc ăn trộm dễ bị phát giác Chỉ chuyên việc tìm hiểu gia đình nào Thợ thứ tà thuật chỉ môn này Tựa như một kim đáy biển Thế nên niềm mong ước có được thần tài chiêu cổ này Đành đè nén trong lòng ông bấy lâu này Có nằm mơ ông cũng không thể nghĩ được rằng Có ngày thần tài chiêu của Lại trôi lên đênh trên sông nước Đến tận tại ông ta Thối đời là như vậy Cái gì dễ dàng có được thường khiến cho người ta hoặc là sinh nghi, hoặc là mất cảnh giác. Ban đầu ông Tống Thược cũng lấy làm kỳ lạ lắm. Ông không hiểu vì sao thi hài kỳ lạ này lại trôi nổi trên con sông Hồng đột ngầu, rồi tấp vào làng Bắc Biên. Có khi nào chủ nhân trước kia của nó đã gặp chuyện gì mà dông mạng hay không? Những gia đình thờ cúng tà thần như thế, nếu gặp biến cố, thường là chết cả nhà chứ chẳng chơi nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ông tống thừa chặt đi ngay. Ông cho rằng nếu vị thần tài chiêu cổ này đã đến tay ông, thì chẳng bằng ông sẽ thờ phụng. Trong lòng ông hoan hỉ lắm. Thế là từ bây giờ ông sẽ càng thêm phần giàu có. Không khéo khắp cái miền bắc này người giàu nhất là ông cũng nên. Đừng cần suy nghĩ miên man. Bất chợt ông nghe thấy tiếng hét, rồi tiếng bước chân lạch cạch tự trong nhà vọng ra, kèm theo đó là một tiếng khóc sụt sịt. Ông giật mình kẻ quát lên. Ở, ở đâu? Từ trong hành lang tối um, một bóng người nhỏ xíu xuất hiện. Cô duyên con gái của ông, mặc một bộ áo cánh màu trắng muốt, vừa đi vừa lau nước mắt. Nhìn thấy con gái, ông tống thượng thở phào nhẹ nhõm, rồi cất tiếng hỏi. À dừng đó hả sau giờ này con còn chưa ngủ đi, ngày mai còn đi chúc tết nữa đó. thấy cha mình đang ngồi ngoài hiên, cô duyên kẻ đi tới rồi sụp mặt đáp. cha bẩm thầy, con không ngủ được. <cười> sao mà không ngủ được? bà dậu không trông con sao? À, em minh bữa nay bị ốm, mẹ cùng với bà dậu sang chăm em rồi. Vừa nãy con ngủ một mình trong buồn á, con mơ thấy ma cho nên con sợ, con đi tìm thầy. Ông Tống Thượng ngẩng người tra, mơ thấy ma sao? Con mơ như thế nào? Câu duyên cắn môi thì thầm đáp, con mơ thấy trên cây ngọc lan trước cửa nhà mình á, có một bóng người tóc dài, mặc một cái áo tấc màu đỏ đã rách nát rồi. Người ấy ngồi trên cành cây Nhìn chăm chăm vô trong nhà mình Một lúc sau Con thấy thầy cầm ô bước ra ngoài Người ấy liền xà xuống Dùng hai bàn tay bóp chặt lấy cổ của thầy Thầy dãy vùa một lúc rồi gục xuống đất tắt thở Toàn thân xanh tím như bị hút máu vậy Con sợ quá hét lên Tôi chạy ra ngoài này Nghe con gái tả lại Mà bất giác ông tấm thược thấy lạnh cả người Ông khẽ nuốt nước bọt Rồi hỏi con Ờ Cái bóng người đó đó Con thấy uh, có điều gì lạ nữa không Con đã từng gặp qua người ta bao giờ chưa Cô Duyên cho mày suy nghĩ một lúc Rồi quả quyết à, con chắc chắn là chưa gặp bao giờ Nhớ lại Thì người ấy rất là kỳ lạ Trời mùa đông như thế này Mà chỉ mặc một, một bộ áo tất màu đỏ thôi Hơn thế nữa lại còn ướt sủng Nhưng vừa ngồi ở dưới mặt nước lên vậy Sợ lắm thề à Một cảm giác lạnh cống chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân ông Tống Thực Ông lắp bắp an ủi con gái dạy câu Rồi gọi con bé người làm cha Đỡ cô chủ vào bên trong Khi chỉ còn một mình ông ở lại trước hiên nhà Ông khẽ đưa mắt nhìn về cây hoa ngọc lan trước cửa Trời mùa đông nên lá cây đã trụng hết đi Chỉ còn lại mấy cành cây khẳng kiêu Và búp non chờ mùa xuân sẽ nảy lọc Một con chim lợn từ đâu bay tới đậu trên cành cây Nó nhìn chồng chọc vào nhà ông Rồi khẽ kêu lên ba tiếng Ông tống thuật giật nảy cả mình Trống ngực đập lên trình thịt có khi nào tai quả sắp đổ xuống căn nhà này hay không? Nghĩ tới đó, ông dội dã đi chợ bên trong, cấm nhang lên các bát nhang trong nhà, cho ngồi im lặng, mà chờ đợi thằng cháu họ. Sáng sáng mùng 1 Tết, anh Đức mới về tới nơi. Anh đẩy một cái xe bò, phía bên trên chất rất nhiều trơm rạ. Một người gia nhân trong nhà, nhìn thấy bèn đoan đã nói à, à, cậu Đức đó tới đó hả đầu năm à, cậu mang trôm tới đây làm gì vậy à tôi mang trôm cho nhà bắt tống thuật bác ấy à, muốn làm cá ủ tro đó mà à cha vậy à, thế cậu à, đi lối cửa sau cho rộng đi ông tống đừng chở phía sau nhà đó anh Đức ậm ừ giải câu rồi kéo chiếc xe đi thẳng có người nào đó muốn giúp anh một tay nhưng anh dội giả cướp tự ông tống Thược đứng đợi ở phía hiên nhà đằng sau đã lâu vừa nhìn thấy anh ông đã sốt ruột nói à, đè, mọi việc như thế nào rồi giả bấm mắt cái xác ở trong này nè đêm hôm qua cũng đã chung cất cái quan tài tổng tết kia xong rồi à, có ai trông thấy mẹ ông dạ không có bác ơi ông qua nhìn thấy con hết con cùng với lão bạc á, Đạo đất chung cái quan tài Rồi sau đó lão khiên cái xác này lên trên xe bò. Để ngăn cái mùi xu ế của tử thi á, lão còn trắc lên đó rất là nhiều vô sống. Thế nhưng mà mà phải sớm trong cái xác này đi ơi Nếu không thì không có giấu được lâu đâu. Ánh mắt của anh Đức tận ngần, kẻ liếc nhìn về phía gian nhà trên, cứ như sợ vợ con của ông Tống thực sẽ nghe thấy. Ông Tống thực gật đầu. À, chuyện này khỏi lo. Tao đã có cách rồi. Thế là ông sai anh Đức kéo cái xe rơm vào trong một cốc vườn đã chuẩn bị tương tất. Theo tính toán của thầy Phong Thủy, cốc vườn này thuộc hướng Chính Đông, cũng là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên tại khu vực nhà của ông Tống Thực. Trước khi anh Đức mang cái thi hại kia về tới đây, ông đã sai đám gia nhân lực lượng trong nhà quay mảnh vườn bằng một cái hàng trào cao khóa đầu người đích thân ông mang một cái khóa thật lớn để khóa lại. Thế là từ nay, ngoài ông ra, thì chẳng còn ai có thể bén mảng tới khu vườn này được nữa. Chiều mùng một 1 Tết, mấy người bạn cùng phường buôn bán, kéo tới nhà ông chúc Tết. Đường lúc trả dư tủ hậu, một người đàn ông chính chóng hơi miên, đi về phía sau tìm chỗ tiêu tiểu. Giờ đi được nửa đường, Người đàn ông nhìn thấy trên chiếc xe bò Ở góc vườn Có một thiếu nữ mặc áo tất Trách trưới màu đỏ trực Nhìn ông ta chồng chọc, chọc. Ban đầu người đó còn tưởng là Người nhà ông Tống thực Cho nên không để ý lắm ấy thế mà vừa đi được vài bước Người này phát hiện ra cô thiếu nữ Áo tất đỏ kia Cương mặt bị trách tả tươi Một trong mắt đã lội ra quá nửa Người khách sợ quá hét toán lên khiến cho đám đông trên nhà trên đưa nói chuyện vui vẻ Bỗng dưng giật mình Im lặng lắng nghe Vợ chồng ông bà tống thượt nhìn nhau ngạc nhiên Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn Rồi giả đứng dậy Ờ, có tiếng gì vậy không biết Để giờ tôi đã xem coi có chuyện gì Nào ngờ ông chưa kịp bước ra khỏi phòng thì người khách kia đã nhạo tới Cướng mặt trắng bệnh Không còn một chút máu nào Trời ơi, nhà, nhà này có ma Nhà này có ma rồi trời ơi Mấy người bàn hàng nhao nhao lên sợ hãi Ông Lâm đứng ngồi bên cạnh cửa sổ Dội tới đỡ người cách kia à, Nè bác à Bác nói cái gì vậy Đầu năm đầu tháng, mà có ở đầu ra chứ Ông Tống Thược thấy vậy Thì lắc đầu cười trừ <cười> Bác uống rượu nhiều quá say mất rồi đó Bà ở đầu cha mà ma Bắt lại nhìn gà quá quốc chứ gì Ông Lâm vừa chạm vào vạt áo Của người khách kia Thì lập tức trục tay lại Miệng tốt lên ngỡ ngàng Ê, trời ơi, bắt tiểu ra quần luôn đó sao Trời ơi, sao mà lại sai xỉm tới cỡ này chứ Đám bạn hàng ban đầu còn ngờ vực Giờ nghe tới vậy Thì phá lên cười Tương mặt người khách kia Càng lúc càng đỏ tía tay Ông ta vùng dậy chạy ra khỏi cửa, rồi mới quay lại nói lớn Nhà, nhà này có mà, ít tị là có mà đó, tôi, tôi nói không có sai đâu. Chính mắt tôi nhìn thấy mà, con mà mặc áo tất màu đỏ, nó nhìn tôi chồng chọc à. Tiếng nói của người khách, làm cho mấy người hàng xóm để ý. Họ đứng trước khiên nhà ngóng sang với vẻ mặt khiếu kỵ. Người đàn ông kia lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Ông ta dội dã chạy ra khỏi cổng, rồi biến đi mất nhìn cứ mặt cách cớ có phần quan mang, ông tống Thược đành chữa thẹn. Ôi cái thằng cha này cứ uống rượu dâu đó là toàn nhìn cả quá quốc vậy đó mà. tôi không có gì đâu, mọi người cứ uống tiếp đi. thế nhưng lúc ấy chẳng còn ai có lòng dạ gì để ở lại nữa, họ lục tục cáo lỗi, rồi xin về sớm. ông lâm chờ cho họ về hết, rồi mới ngập ngừng nói nhỏ với bạn. Bác thật à Giống vậy hôm nay là ngày đầu năm Tôi giờ không có tiền nói Chuyện vừa trội có thể là do người kia uống sai thôi Thế nhưng mà Tôi có điều này Không thể không nhắc nhở bác À Coi gì bác cứ nói đi Chúng ta là người một nhà mà Có cái gì đâu mà ngại ngùng chứ Ông Lâm khẽ đưa mắt nhìn về phía sau Rồi hạ giọng Từ sau nhà của bác đó, có cái mùi gì đó đường bốc lên hồi thối lắm. Thứ cho tôi nói thẳng nha. Nghe qua cứ như mùi sắc chết. Vậy. Bác định có trách tôi. Cái mùi nó quá thật là đặc biệt. Người nào từng bốc mộ cho người chết đều sẽ rõ ngay thôi. Bác coi mà nhớ kiểm tra lại coi như thế nào. Không chờ ông Tống Thược trả lời, ông Lâm cáo tự rồi về thẳng. Đêm ngày mồng một Tết, chỉ còn một mình trầm ngâm trong thư phòng, trong đầu ông quyết định một kế hoạch. Mấy ngày tết trôi qua thật nhanh. Sáng sớm mùng 4 tết, ông tống thừa sai người đưa vợ con về mạng Hà thành để chúc tết gia đình bên vợ. Ông lấy cớ đau đầu nên ở nhà hứa hẹn sẽ sang sau Riêng đám gia nhân trong nhà Ông cho mỗi đứa một sâu tiền để đi chơi hội Rồi từ hội sẽ về thẳng căn nhà bên phố Hàng Mã Để chuẩn bị dọn hàng đầu năm Ông tỏ ý rằng mấy ngày Tết ai cũng bận trộn Bây giờ cũng phải tới lúc nghỉ ngơi Đám gia nhân tưởng là thật cho nên vui lắm Bèn kéo nhau lũ lượt trời đi Trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình ông Tống thực Ngồi trong căn phòng có chiếc đồng hồ quả lắc Gõ nhịp lên tích tắt Lòng ông ngập tràn suy nghĩ Từ đêm giao thừa cho tới bây giờ Giấc mơ của con gái ông cứ ám ảnh lấy ông mãi Làm thế nào mà trên đời lại có một sự trùng hợp tới như vậy Ông vừa tìm thấy thần tài chiêu của Thì con gái ông lại mơ thấy ngây Cái dáng vẻ Đúng hệt như cái xác chết kìa Hơn thế nữa Lại còn nằm mộng thấy ông bị bớp cổ cho tới chết Có khi nào cái xác chết kia Sẽ giật chết cả nhà ông hay không Nghĩ tới đó Ông trùng mình một cái Ông tự trấn an mình rằng bản thân ông Chưa hề hại người Chỉ vô tình tìm thấy được thần tài chiêu của Cho đem về thờ phụng mà thôi Nếu phải báo thù, Thì oan hồn kia phải báo thụ gã phù thủy nào đó đã bày ra cái chuyện giết người này. Bản thân ông mất quá cũng chỉ là kẻ theo đốm ăn tàn, không tới lượt phải chết. Mà nói tra thì chính ông là người mang xác về chung cất rồi thờ phụng, không để cho ty hại xấu số ấy phải trôi lên đinh trên sông mãi. Làm sao có thể hại chết ông được? Nghĩ như vậy khiến cho ông tống thực an tâm hơn rất nhiều. Ông nhìn đống giấy tờ sổ sách trên bàn mà trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ một thời gian nữa thôi, gia đình ông sẽ giàu có hơn người. Ông đường nhắm tới mấy cánh đồng bạc ngàn ở phía tây Hà Thạnh. Chờ cơm đủ tiền bạc, ông sẽ đích thân đến đó để thu mua đất, rồi xây chợ, xây phân xưởng, sau đó đem cho thuê. Người ngoài có thể không biết, chứ phường làm ăn như ông thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Thời thế bây giờ chẳng còn như xưa. Cứ ôm khư khư, cứ bút nhiên thì chẳng đời nào mà khá lên được. Tẩu thuốc trên tay ông đã tàn từ khi nào nhưng ông vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng thì ông quyết định chôn thần tài chiêu của ở khu vườn phía sau. Ông đã sai thằng cháu họ đào sẵn đất để hạ huyệt. Phương vị chôn như thế nào ông cũng đã bí mật nhờ một người thầy phong thủy có tiếng trong dụng tính toán giúp cho. Lão ta có tài, lại nổi tiếng, nên tính cách có phần cao ngạo, chẳng muốn giao du với vườn buôn bán bao giờ. Lần ấy nếu không phải ông Lâm nói giúp, thì lão chẳng xem giúp cho ông. Chỗ sao ông Lâm với thầy phong thủy kia cũng là người thân trong họ tộc. Sở dĩ thần tài chiêu cổ đã luyện xong, cho nên ông Tống Thược cũng không mất công, Mà tìm thầy phụ thủy đi liền lại làm chi Tối mộng bốn tết hôm đó Một mình ông cùng với thằng cháu họ Chật vật khiên cái xác Tán vào cái hố nhỏ nhỏ Xác người giống thấp bé hơn ông tóc thược một cái đậu Thế nhưng vị nước đã làm cho cái xác trương lên Lại thêm mấy ngày qua dội bọ đã sinh sôi Cho nên mùi su uế càng lúc càng nồng nặng Anh Đức lầm bầm chửi tục <cười> Mẹ khỉ nói Mấy cái con trội này bám hết lên người Sao mà hô thấu gì biết nữa Ông thượt lượm một cái Sẽ sẵn giọng nói Nhỏ nhỏ cái một lại Mày còn nói linh tinh nữa đó Là tà ma giật chết tôi nha Bị bác mắng Anh Đức không nói gì thêm Chỉ cầm cội dùng cái thủng Hất đất linh thân của thi hại Đã nằm yên dị Tư thế đặc sát chết để chôn Cũng thật kỳ lạ Người ta không thể đặt thi hài nằm dỗi như người chết bình thường Mà phải buộc hai chân, hai tay người chết lại Tạo thành một cái vòng tròn Phần bụng thi hài nơi có chứa tượng thần tài bên trong Thì phải hướng lên trời để đón sương Nói cho dễ hiểu Thì bức tượng thần tài trong bụng người chết ấy Phải được nuôi dưỡng bằng máu người Sương đêm lạnh và mây mù âm u Thì mới phát quy công dụng cao nhất Độ một tuần hương sau Một nắm mộ nho nhỏ được hình thành Người ở làng Bắc Biên vốn có tục Đắp mộ dài Thế nhưng ông Tống Thượng sai anh Đức Đắp một cái nắm mộ trọn Nhìn từ trên cao xuống trong hệt như một cái động xu Thành mộ không cao lắm Chỉ độ hơn chục phân. Nếu như ai không để ý Cũng sẽ chẳng nhận ra được Đó là một ngôi mộ đâu Ông Tống Thượng quỳ một trước mộ Làm bầm khấn giấy. Thuộc luyện thần tài chiêu của Cần phải có bước gia chủ đứng trước mộ mà làm lễ Một phần là để tạ ơn thần tài đã ngủ ở nhà mình Một phần khác là để cho thần nhận được mặt chủ Điều cốt yếu là khi làm đến bước cuối cùng này Tuyệt đối không được để cho người nào khác có mặt ở đây Nếu không tần tài chiêu cổ sẽ nhận nhầm chủ nhân Vậy thì mọi chuyện quá tra công cốc Nghĩ như thế Cho nên ông Tống Thược đuổi anh Đức đi lên nhà trên Chỉ để lại một mình Với nắm mộ bằng phẳng dưới nền đất lạnh Mùi nhan khói bốc lên nghi ngút Khiến cho khóe mắt ông Tống Thược cay cay Ông chờ cho nhan tàn hẳn thì mới lui Nào ngờ Lúc đi qua một bụi cây Ông nhìn thấy một bóng người trắng bốc Đứng thập thò nhìn ông lặng lẽ Nghĩ là anh đất trình trộm xem ông khấn giấy Ông quát lên Đức à Dù nãy tao bảo mày đi vô nhà đợi tao mà Sao còn thẩm thuộc ở đây làm cái gì Tính trình một phải không Không có tiếng trả lời làn gió của ngày đầu năm thổi tung Làm cho cơn mưa phùn thêm phần trét bút Nghe thấy tiếng ông quát lên Anh Đức mới vội vã chạy tới à, Dạ, ông bác, bác gọi con Ờ, Mày, mày vừa nãy ở đâu vậy à, Dạ, bác dạng con trên nhà chờ mà Nghe thấy tiếng bác gọi cho nên con mới mấy... Ông Tống Thược không nói gì thêm Ông lặng lẽ nhìn ngôi mộ mới đắp sau nhà Có lẽ nào cái bóng trắng kia này ông nhìn thấy Chính là bóng trắng của thi hại Nằm bên dưới mộ hay sao Trước mặt của ông lắm tắm mồ hôi Vì cảm giác trần trận kéo tới Ngay lúc này đây Chính ông cũng cảm thấy Có một cặp mắt đỏ trực lạnh khuất ở đâu đó Trong khu vườn trầm trạp tối tăm, Đương nhìn mình chăm chăm Tiếng quạ dần tréo Ở trên cao Hòa cùng với tiếng chim lẫn Hú dài từ bãi bồi đằng xa Vọng lại